Âu Dương Tùng hừ một tiếng và nói ha việc đã đến thế này trách ai cũng vô thôi Chúng ta phải rút khỏi nơi đây ngay lập tức thôi Nữ nhân nói Nếu như cái bang đã biết chúng ta ở đây Chúng có để chúng ta rút đi dễ dàng không Và chăng giang hồ sẽ loan đồn chúng ta vì sợ hai trưởng lão cái bang ấy Mà vội vàng bỏ chạy Chúng ta còn mặt mũi nào với thiên hạ nữa đây Một âm thanh khác đột nhiên tiếp lời Nói phải lắm, nếu chúng ta rút đi hết, tất nhiên thiên hạ sẽ cho rằng chúng ta sợ hai trưởng lão khớt cái kìa. Lỗ Bình ta còn thể diện gì nữa? Tiếng Âu Dương Tùng nói to. Thế ý của Lỗ Huynh là muốn quyết phân cao thấp với chúng hay sao? Lỗ Bình liền đáp. Chưa nói tới bảy triêu siêu hồn thủ Pháp của Âu Dương Huynh chỉ cần thập nhị thức phá sơn của đệ đầy, Chắc gì đã bại dưới tay hai lão khất cái ấy đâu Âu Dương Tùng liền nói Lộ huynh chớ quên Còn có lão Bạch Mai Võ công của lão tiểu tử ấy Cũng không kém gì hai lão khất cái kia đâu Một âm thanh trong trẻo khác tiếp lời Âu Dương tiền bối Võ công tôi là phiến pháp của tại Hạ Có thể so sánh với lão Bạch Mai ấy không Tiếng cười của Âu Dương Tùng vang lên Tô la phiến pháp của Trì Tiểu Huynh Là vô lâm nhất tuyệt Đủ để chống lại bạch mải Tiếng lâu bình liền nói Đã thế Việc gì chúng ta phải rút đi tức khắc đấy Âu Dương Tung nói Cũng được Hãy ác đấu với chúng một trận Để chúng biết thế nào là lợi hại của chúng ta Đột nhiên y đổi hẳn giọng và nói Đến rồi đó Chư vị hãy cẩn thận Thanh âm y vừa dứt Liền có ba cái bóng người đã lặng lẽ phi thân rơi xuống giữa sân lớn Chính là thiên lý độc hành Trần Trường Thanh Thiết trưởng Khai Bi Hải Nhược Vọng và Bạch Mai Vừa rơi xuống đất Bạch Mai lập tức cất cao giọng Âu oh, Dương Tùng hãy ra đây đi Chẳng lẽ còn bắt chúng ta vào trong mời người nữa hay xạo Có tiếng cười lớn ha ha đáp lời Ha ha ha ha Bạch Mai chúng huynh đệ ta thực sự không muốn gặp người Nhưng vì người đã đến Huynh đệ ta đành phải ngay tiếp đó thôi Tiếng nói vừa dứt Trong bóng đèn đại sảnh Có bốn bóng người chậm rãi bước ra Đi đầu chính là Âu Dương Tùng Trần Trường Thanh quay mắt qua một lượt Và nói Quả là các người Âu Dương Tùng cười gần lạnh lẽo Lão khuất cá nhận ra chúng ta đó xảo Trần Trường Thanh đáp Vị này đại danh như cồn Phá sơn thủ lỗ bình. Lỗ bình đưa tay vuốt hàng dâu dê và nói. chính là lỗ mỗ đầy. Một quang trần trường thanh. Chuyển qua phụ nhân đứng bên họ lỗ. Nói tiếp. Nếu tại hạ đoán không lầm. Vị nữ lang kia là mãn khẩu phi hoa kiều phi nương. Kiều phi nương liền đáp. Chánh thệ, chánh thệ. Không ngờ trưởng lão cái bàng cũng nhận ra nô phụ này. Bạch Mai khẽ ho mấy tiếng và nói Âu Dương Huynh Đài đã đường đường chính chính xuất hiện Thiết tưởng Huynh Đài cũng dám nhận ra sự thượng này Âu Dương tung ngang nhiên Chỉ cần là việc dâu Huynh Đệ ta làm Huynh Đệ không dám tránh né Bớt quá trước khi Bạch Huynh hỏi vào chính đề Huynh Đệ xin dẫn chú Huynh đến gặp một bảng hữu đẩy Ánh mắt Bạch Mai chuyển sang người áo lam Các hạ có thể cho biết vị kia là ai hay không? Âu Dương Tùng đáp. Lời người ta thường nói. Giang Sơn thay đổi, anh hùng bất khuất. Sống dài sống sâu để sóng trước. Bạch Huynh xin chớ xem thường vị trì thiếu huynh đầy. Người áo lam tuy còn trẻ, nhưng sắc mặt rất âm trầm, im mỉm cười và nói. Tại hạ trì thiên hóa, Trần Trường Thanh bột miệng. Chỉ Thiên Hóa ừ, là ai vậy? Lão khuất cái ta xưa này chưa hề nghe qua tên ấy bao giờ. Chỉ Thiên Hóa cười nhạt đáp lời. Chỉ Thiên Hóa ta chỉ là một kẻ nhỏ bé vô danh, nhưng nếu các hạ chưa hề nghe qua tên Chỉ mẫu Chỉ mẫu cũng vậy, chưa hề nghe qua tên các hạ đậu. Hai mắt Trần Trường Thanh như điện lạnh lùng quét qua thăm dò đánh giá Chỉ Thiên Hóa, chưa vội trả lời. Lão cái bang này là người lịch duyệt Kinh nghiệm phong phú Sau khi nhìn kỹ một lúc Lão phát giác người trẻ tuổi ấy Không phải nhân vật tầm thường Ánh mắt y sáng như thần Huyệt thái dương nhô cao Chứng tỏ nội ngoại công đều thâm hậu Bạch Mai ho khan một tiếng và nói Âu dương huynh Hào kiệt dám làm dám chịu Huynh đại có dám xác nhận Là đã theo chân vô cực môn chúng ta Đến thành tương dương này không Âu dương tung thản nhiên Nếu như Tài Hạ phủ nhận, Bạch Huynh có tin nổi hay không? Cao mình, cao mình, khẩu khí Âu Dương Huynh quả là cao mình. Chúng ta đối mặt với nhau hình như không cần dùng đến tâm cơ nữa rồi. Hay lắm, tại Hạ xin đừng nghe ý kiến của Bạch Huynh trước đi. Bạch Mai gật gạt đầu gọi lớn. Phong nhì, ra đây, Âu Dương Huynh dám làm dám chịu đã nhận việc ấy rồi dâng tung khẽ cho mày nhưng không nói gì Trần nghe có tiếng tà áo lay động bốn người nữa tuần tự bước vào sân người đi đầu mặc y phục toàn trắng chính là bạch phong thành trung nhạc đồng xuyên và sở tiêuêu Phong theo thứ tự bước vào bấy giờ sở Tiêu Phong đã thay đổi y phục và bỏ chất dịch dung khôi phục bản lai diện mục đó là do chủ ý của Bạch Mai đình nhân đã cho người theo dõi mà nắm rất rõ tình hình vô cực môn Nếu như không cho sở Tiêm Phong đi theo chúng tất sẽ biết ngày Bạch Phong nghiêng thân tức thời nghiêm giọng và nóiÂu Dương Tông hãy trả con cho tạ Âu Dương Ttung cười nhặt Tống phu nhân xin hãy yên tâm đi con trai của phu nhân còn sống rất khỏe mạnh riêng để mấy lá phu có thể bảo đảm cho B Phong vội vàng hỏi ngày nó ở nơi nào ta cần gặp mặt nó ngày Âu Dương Tùng bình thản và nói Gặp y rất khó Nhưng không phải không có cơ hội đầu Chỉ cần biết thái độ Tông Phu Nhân Có vui lòng hợp tác hay không Bạch Mai sợ Bạch Phong quá khích động Đang định ngăn cản bà Bạch Phong đã lạnh lùng đáp lời Việc của vô cực môn Ta không có quyền chủ động Tổng lãnh cường trước khi chết Đã là một trưởng môn nhân mới Hà huống phu quân ta Còn có một vị sư đệ Đừng quên Tông Phu Nhân ta chỉ là một nữ nhân Nếu như chuyện có liên quan đến riêng cá nhân ta Các hạ cứ nói rõ điều kiện ấy đi Âu Dương Tùng liền nói Xin cho biết ai là trưởng môn nhân mới Đồng Xuyên chậm dãi bước tới một bước và đáp Tại hạ Đồng Xuyên Hay lắm Các hạ có đủ tư cách thay vô cực môn Đàm luận đấy chứ Trưởng môn nhân một môn phái Đương nhiên là đủ tư cách đàm luận với các hạ rồi Mán khẩu phi hoa Kiều phi nương Cười khanh khách nói Ha ha ha Tiểu huynh đệ Xem khí chất tiểu huynh đệ cũng có phong thái trưởng môn nhân đấy Thế nhưng tiểu huynh đệ hãy suy nghĩ mà xem Có gọi là vô cực môn Chỉ còn là có vài người Có gọi là vô cực môn Chỉ còn có vài người Bạch Mai không kể Lại trừ thêm tông phu nhân Tất cả chỉ có 3 người Tiểu huynh đệ là trưởng môn Và hai thuộc hạ xạo Đồng xuyên nghiêm mặt Đệ tử của vô cực môn Chỉ cần có một người sống sót Tất môn phái vẫn còn tồn tại Âu Dương Tùng gật gỗ Hay lắm Tông lãnh cường không thể là bậc tôn sư Dạy dỗ đệ tử nên người Nên cũng có phong thái đấy Đồng Xuyên vội nói Các hạ dự định đòi hỏi điều kiện gì Với vô cực môn Xin cứ nói đi Lão Phu muốn biết trước Trưởng môn các hạ có muốn cứu Tông Nhất Chí hay không? Bài Phong lấn tới cắt lời. Việc của con trai ta hãy nói với ta, không cần dính tới vô cực mộn. Âu Dương Tùng liền nói. phu nhân, nếu như Tông Nhất Chí không phải là con của Tông Lãnh Cường, phu nhân nghĩ xem, chúng ta còn để lại tính mạng của y nữa làm cái gì? Chắc y đã sớm chết cùng những người khác ở ngay nguyệt Sơn Trang rồi. Ánh mắt của y chuyển qua Đồng Xuyên. Đồng Trường Môn Nhân hãy trả lời đi. Đồng Xuyên liền đáp. Con trai gia sư cũng là người vô cực môn, ai nấy đều nhất quyết phải cứu được y. Ha ha ha, như vậy hay lắm. Âu Dương Tung cười ha hả nói tiếp. Ha ha ha, chúng ta đã có thể bàn về điều kiện được rồi đấy. Các hạ xin cứ nói đi. Còn đồng mẫu có chấp thuận hay không là điều còn phải bàn lại. Âu Dương Tùng gật đầu xoay lại nhìn Trì Thiên Hóa. Này Trì Thiếu Huynh hãy cho y biết vào hoàn cảnh hiện nay của Tông Nhất chế để Đó là thủ pháp họa Long điểm nhân đem tất cả trách nhiệm giao vào thân Trì Thiên Hóa. Quả nhiên bao nhiêu ánh mắt đều dồn về Trì Thiên Hóa. Nhất là thành trung nhạc như đồ lửa muốn động thủ ngay. Trì Thiên Hóa nhẹ ho một tiếng và đáp. Tổng nhất trí Y chẳng còn những sống rất khỏe mạnh Mà đến võ công cũng không hề tổn thất tí nào đâu Thân thể an toàn không một vết thương Tâm trí đều khỏe mạnh thôi Bạch Phong quá lớn Ta không tin Chỉ thiên hóa liền đáp Phụ nhân sẽ phải tin thôi Đàm luận xong điều kiện Có thể chúng ta sẽ trả lại Y cho phu nhân Đồng Xuyên gần giọng nói Hãy lắm Các hạ nói điều kiện ngay đi Âu Dương Tùng ỡm ở và nói Kể thật Bạch Mai Lão Huynh chúng ta đã nói gần hết Nội tình cho chư vị rồi đấy Đột nhiên Y im lời không nói nữa Đồng Xuyên vội hỏi Tại sao không nói tiếp đi Nơi này nói ra Không tiện Thế các hạ muốn thay đổi chỗ nào đây Không phải thế Chúng ta đàm luận điều kiện với Vô cực môn tốt nhất là người của cái bằng Không được tham dự đi Thiên lý độc hành Trần Trường Thanh cười gần. Ha, Âu Dương Tông các hạ muốn đuổi hai lão khất cái ta đúng không? Âu Dương Tùng đáp ngay. Các hạ không phải là người của vô cực môn. Về việc này, các hạ vốn không nên tham dự. Trần Trường Thanh gần giọng Các hạ nói vậy là không hiểu giao tình giữa cái bang và vô cực môn rồi. Về việc này, cái bang không nhúng tay... Bài giáo cũng không ngồi yên đâu Và cả thiếu lâm, võ đăng, đồng phương thế gia Cũng có thể can thiệp Tiểu tử ngươi tự chuốc rắc rối vào người rồi đấy Âu Dương Tùng cắt lời Lão thất cái Khỏi cần dọa nạt ta Nếu như chúng ta sợ rắc rối Thì đâu có ở đây gặp các người Đã để các người tìm đến đây Là ta chẳng coi việc rắc rối ấy ra cái gì cả đâu Được rồi Ngươi đàm luận cùng đồng trưởng môn xong Chúng ta sẽ nói chuyện Nếu như bảy chiêu siêu hồn thủ pháp của người Không thắng được lão phủ Người chớ hòng sống mà rời khỏi tương dường Đồng Xuyên vội nói thêm Nghị vị trưởng lão Trần và Hải Đây Là cố giao của ân sư Họ tham dự vào việc này là lẽ đương nhiên Âu Dương Tùng sạm mặt gần giọng và nói Tiểu tử này không kể gì đến sống chết của tông nhất trí đó sao Đồng Xuyên vội nói Đương nhiên là tay hạ rất lo cho sống chết của tông sư đệ rồi Nếu vậy chẳng môn người phải đuổi hai lão khớt cái và bạch mai ra khỏi đây Chỉ để lại người trong vô cực mộn Không được Vậy thì lão phu sẽ giết tông nhất trí trước thôi Đồng xuyên ngẩn người Các hạ dám làm sao Tại sao lão phu lại không dám chứ Y cao giọng nói tiếp Nghe đây Một người chỉ chết có một lần thôi lão phô mà giết Tông Nhất Trí Coi như Tông Lãnh cương không còn ai nói dõi nữa đâu Trần Trường Thanh cười gần một tiếng và nói Trừ phi Tông Nhất Trí có mặt ở ngay nơi này Còn ngươi muốn rời đây về bảo báo với chủ nhân người đâu phải dễ dàng Chỉ một câu ấy đã vạch Trần nội bộ Âu Dương Tùng Y nổi giận gầm rố Láo khất cái lão nói cái gì đó Trần Trường Thanh lạnh lẽo Lão khất cái nói Âu Dương Tùng người chỉ là bộ hạ tay sai Của người khác mà thôi Đâu có quyền gì giết hay tha Tông nhất trí Âu Dương Tùng nổi giận Thật sự nói ngay Lão ăn mày hôi thối Người dám khinh thường lão phu như thế sao Trần Trường Thanh Cười nhạt ha Âu Dương Tùng Người thẹn quá hóa giận rồi Phải chăng vì lão khất cái đã nói Chúng tâm bệnh của người Trong thoáng chốc, Âu Dương Tùng khôi phục bình tĩnh. y cười gần một tiếng và đáp. Lão ăn mày hôi thối. Tông Lãnh Cường đã chết rồi. Tông Nhất Chí là hạt máu duy nhất của Lãnh Cường. Nhưng sống chết của y chẳng quan hệ gì đến Lão ăn mày người. Người không cần quá lo lắng như thế đâu. Âm điệu của y chuyển đổi tỏ ý khiêu khích. Đột nhiên, Bạch Phong cắt lời của Âu Dương Tùng. Tông Nhất Chí là con trai của ta... Sau khi Tông Lãnh Cương chết đi Trên đời này ta chỉ còn có nó là thân thiết nhất mà thôi Âu Dương Tùng tiếp lại Chính vì vậy chúng ta muốn nghe ý kiến của Tông Phu nhận Bạch Phong đáp ngay Khi Tông Lãnh Cương còn sống Là đại hán tử độ trời đạp đất Người chết cũng oanh oanh liệt liệt Võ công của Bác Hải Kỵ Kỳnh Môn Đã nổi tiếng giang hồ về ác độc Thế mà sau khi bị ám toán Lãnh cường vẫn đủ sức để giết chết địch thổ Các người muốn mưu hoại vô cực môn Mà không dám ra tay khi lãnh cương còn sống Phải chờ đợi cơ hội này Ta còn ngờ rằng Tất cả mọi chuyện đều do các người an bài Ta không tin trên đời này Lại có sự tình cờ trùng hợp như vậy đâu Lãnh cương chưa kịp tắt hơi thở cuối cùng Vô cực môn lại đúng lúc xảy ra đại biến Có lẽ chính các người là thủ phạm hỏa thiêu Ngay Nguyệt Sơn Trạng Âu Dương Tùng cười ha ha và nói Ha ha ha Sự liên tưởng của Tông Phụ Nhân Thật là quả phong phú rồi đó Mấy ngày nay Ta đã suy nghĩ rất nhiều Về những việc ấy Và ngờ chắc các người chính là thủ phạm thôi Này phu Nhân Việc trọng yếu hiện tại là sự sống chết Của lệnh làng Thế các người đã ăn bài sẵn Giàn kế trong vô cực môn Để tiếp ứng đợi đến khi biết chắc lãnh cường chết đi Mới dám hạ thủ đống không Âu Dương Tùng giật mình Không cần phu nhân phải ép buộc Chúng ta đã thừa nhận chính chúng ta đã bắt tông nhất trí rồi đó Thôi được rồi Bây giờ ta trả lời ngươi hồ Phu không sinh ra khuyển thử Ta tin chắc nhất trí cũng không hề chịu khuất phục quy lực của các người Ta rất quan tâm tới sinh tử con trai ta Nhưng ta chỉ muốn nó sống đường đường chính chính Và nếu chết đi cũng phải chết oanh liệt Chứ còn sống cầu thả nhục nhã chi bằng cứ để nó chết đi Người đừng có quên Nó là con trai của Tông Lãnh Cường Lời đáp như thế người đã mãn nguyện hay chưa Âu Dương Tùng biến sắc Thế nói như vậy Chúng ta còn gì mà đàm luận nữa đây Còn đó chứ Còn phải nói rõ cho thật minh bạch công bằng Tông Phu Nhân nên nhớ đến hoàn cảnh hiện tại đi Làm sao có tư cách nói chuyện công bằng với chúng ta Chúng ta không đàm luận cũng được Dù Tông Nhất Trí có chết đi nữa Nó cũng có thể gặp lại phụ thân của nó Ở suối vàng Nói cho phụ thân biết con dâu nhà họ Tông Không hề là mất thể diện Tông giả Đột nhiên Đồng Xuyên bước lên hai bước và nói Âu Dương Tông Sư mẫu ta đã nói rất minh bạch rồi Sống chết của tiểu sư đệ Tuy chúng ta rất quan tâm Nhưng chúng ta nhất định không vì vậy mà bị uy hiếp đậu Ta có một điều chưa rõ Ta có một điều chưa rõ Vì sao trong một thời gian quá ngắn như thế Mà các người thiêu hủy được toàn bộ vô cực môn Âu Dương Tung liền đáp Trong vô cực môn ra Ngoài tông lãnh cường còn có chút bản lãnh ra Các đệ tử đâu ai đáng là đối thủ của ta đây Trong đêm hòa thiêu tấn công vô cực môn ấy Phải chăng có cả các hạ ở hiện trường này trưởng môn ngươi hỏi vậy là có dụng tâm gì đây Hè Tài Hạ muốn cầu chứng một việc thôi. Việc gì? Muốn cầu chứng các người đã dùng biện pháp gì để tiêu hủy vô cực môn? Trưởng môn người muốn động thủ với lão phu đúng không? Đúng vậy, ta chưa bao giờ tin các người có thể dùng võ công đường đường chính chính mà thắng nổi đệ tử vô cực môn. Âu Dương Tung cả cười. Ha ha ha, rồi với chút bản lãnh thấp kém của trưởng môn người Đột nhiên tiểu tử đón lời Đồng trưởng môn nhân Hãy nhường cho Lão Phu đi Cái bang đã chịu ân lớn của quý phái Không bao giờ dám quên đầu Hôm nay xin cho Lão Phu có cơ hội báo đáp ân đức ấy Âu Dương Tùng chưa kịp đáp Đồng Xuyên đã cướp lời Trần tiên bối Xin cứ để cho vãn bối đi Tay phải Đồng Xuyên chấn động Thanh Bình Kiếm đã ra khỏi vỏ Âu Dương Tùng Người hãy rút binh khí ra đi Âu Dương Tùng bị đẩy vào trường hợp khó xử Thân phận của Đồng Xuyên tuy là trưởng môn vô cực môn Nhưng trong giang hồ Chàng chưa hề có tên tuổi gì lớn Trận đấu này dù y thắng chàng Cũng chẳng có gì vinh dự Mà nếu lỡ thua thì mất hết thể diện Còn nếu trong 100 chiêu Mà vẫn chưa phân thắng bại Tất phần thua thiệt Vẫn nghiêng về phía y Đang lúc y lấy làm lống túng Chỉ thiên hóa lướt thân đến Cánh quạt dài một thước 8 tấc Trong tay y dơ cao gần giọng và nói Đồng Xuyên, ngươi không xứng đáng đồng thủ với Âu Dương tiền bối đầu Tài hạ xin đùa với ngươi vài triệu Đồng Xuyên lạnh lùng Ngươi có thân phận gì đây? Chỉ thiên hóa kiêu ngạo Đây chỉ là trò đùa, chúng ta dùng võ công phân thắng bại thôi Không cần nhân danh thân phận Trưởng môn nhân, nói thật với ngươi, ta chẳng coi vô cực môn vào đâu cả đâu Ngươi thật là cuồng ngạo đó Không dám, không dám, ha ha ha. Quà trong tay y quét tới điểm vào ngực của Đồng Xuyên. Đồng Xuyên hừ lạnh một tiếng. Thanh Bình Kiếm đột nhiên bật lên trận ngang quạt. Sở Tiêu Phong đang định xuất thủ. Liền bị Bạch Mai hoành thân chặn lại trước mặt. Trang vốn thông minh hơn người, tức thì hiểu ra dụng tâm của Bạch Mai. Sở bị Âu Dương Tung đứng ngoài nhìn thấy sơ hở ảnh hưởng tới kế hoạch sau này. Chỉ trong thoáng chốc thôi, song phương đã triển khai thành một trận ác đấu. Quạt trong tay chỉ thiên hóa, hốt nhiên mở rộng ra, hốt nhiên khép kín lại, hốt nhiên điểm, hốt nhiên chém, biến hóa cực kỳ ảo diệu. Cộng với mặt quạt rất rộng, màu mặt trắng một mặt đỏ, màu đỏ trói mắt, màu trắng lại lóa mắt tạo thành ảnh trường lớn tới thị tuyến đối phương. Thoạt đầu Đồng Xuyên bị bức bách liên tiếp phải lùi, lại cơ hồ sắp bị thương vì cánh quạt. Đồng Xuyên là thân phận trưởng môn nhân, nếu vừa giao thủ đã bại, thì đối với Vô Cực môn đó là sự ô nhục rất lớn. Nhưng dù sao họ đồng cũng là đệ tử kiệt xuất do tông lãnh cường khổ công đào luyện trong thoáng chốc chưa thể thích ứng với triều thế biến hóa kỳ dị của Tu La Phiến. nhưng chàng vẫn giữ được bình tĩnh, lâm nguy không loạn. Sau khi lùi lại ba bước, thanh bình Kiếm tức thì triển khai sư biến hóa thần tốc, chỉ thấy khí lạnh hàn quang lưu chuyển, ổn định lại cục diện. Sở Tiêu Phong có thiên bẩm kỳ tài, Văn hay võ chẳng đều có năng lực lý giải hơn người Nhưng riêng về thanh bình kiếm pháp Chẳng phải nhường đại sư Huynh Về sự khổ công thâm cứu Mỗi chiều mỗi thức thanh bình kiếm của Đồng Xuyên Đều có thể phát huy được Uy lực cao nhất của kiếm pháp Sư Môn Sau 10 chiều Đồng Xuyên đã lấy lại được thế quân bình Võ công chiêu thế của trì thiên hóa Hoàn toàn khác hẳn với Đồng Xuyên Chỉ thấy chiêu số sử dụng quạt của y Vô cùng ngụy dị Bóng đỏ bóng trắng Bóng quét bó Với một cánh quạt trong tay y Y lúc biến thành trường kiếm Lúc lại triển khai thành thiết bút Quả là thiên biến vạn hóa Ảo diệu lên đến cực điểm Trận ác đấu rất đẹp mắt Và cực kỳ kinh tâm động phách Một bên biến hóa cực điểm lợi hại Một bên nghiêm cẩn trầm ổn bình tĩnh Hai phe đứng ngoài quan chiến Ai nấy đều chấn động cả Trận chiến càng lúc càng khẩn trương Đồng xuyên hoàn toàn không giữ thế thủ nữa Thanh bình kiếm lúc công lúc thủ Còn tu la phiến của trì thiên hóa Trước sau chỉ biết tấn công chứ không hề thủ thế Song phương đã lâm vào cục diện Lấy tấn công đối đầu với tấn công Song phương coi như bên tám lạng Bên nửa cân Chưa thể phân tháng bại Trần trường thanh Thấy đồng xuyên chẳng những đang từ thế yếu Chuyển sang thế cân bằng Mà ẩn ẩn còn có thế dần dần Có xu thế phát huy tiềm lực Vô cùng lớn Lão ngâm tán thưởng thành tựu siêu phàm của chàng Trong lòng yên ổn, Lão đưa mắt nhìn qua Âu Dương Tùng, lạnh lùng buông tiếng. Âu Dương Tùng, từ lâu Lão Phu nghe danh Bảy Chiêu, siêu hồn thủ của ngươi hung tàn lợi hại, chưa hề có địch thổ. Lão Phu muốn được lãnh giáo một phèn, không biết ngươi có vui lòng chỉ giáo cho không? Âu Dương Tùng đáp ngay. Trong cái bang tứ Lão, thiên lý độc hành xếp hạng thứ hai, tại hạ đây cũng mộ danh từ lâu. Hay lắm, hay lắm, hôm nay chúng ta ai cũng thỏa tâm nguyện đi. Cùng với câu ấy, lão khớt cái tung thân đến bên cạnh Âu Dương Tùng, trường lực bật ra đánh tới ngày. Âu Dương tung mặt lạnh như sắt, tay hữu vùng cao ngay tiếp trường ấy. Trong tiếng bình dữ dội chấn động, mỗi bên đều phải lùi lại một bước. Trần trường thanh không để cho Âu Dương Tùng có cơ hội trả đòn, song thủ đều suốt đánh luôn ba trường. Âu Dương tung chuyển động thân pháp né tránh ba trường ấy ngay. Đỗ Nhân hài nhược vọng nhảy tới hai bước gọi lớn. "Họ lỗ kia, ngươi không nên ở không, hãy cùng đùa với lão khất cái ta vài chiêu đi." Lỗ Bình vuốt hàng râu dê và nói: "Ha ha ha, đương nhiên, thù tiếp thôi." Quyền hắn tung tới đánh ngay, hai người lập tức triển khai ác đấu. Mãn khẩu phi hoa kiều phi nương cười khanh khách. "Ha ha ha ha, tông phu nhân" Nghe nói phu nhân học được võ công của lệnh tôn, lại được truyền tuyệt kỹ của tông lãnh cường, có thể nói được cả sở trường hai nhà. tiểu mỗi bất tài cũng muốn lãnh giáo phu nhân vài chiêu xẹp. Bạch Phong liền đáp. Kiều Phi Nương, nghe rằng ngươi xương hiệu mãn khẩu phi hoa, có khẩu tài châm chọc thiên hạ, không ai không biết. Kiều Phi Nương Hưu hưu tự đắc Nếu dùng lời nói mà giết được người thì bản lãnh tiểu muội đây dám tự nhận là cao thủ đế nhất thiên hạ đó. ha Tiếc thầy ta là người rất ghét kẻ khẩu Phật tâm xả. Đại khái người là loại người ấy chớ dậy. Tổng phu nhân cứ thử xem tiểu muội đây có phải chỉ là kẻ có miệng lưỡi không hay còn có công phu gì nữa không? Bạch Phong từ từ bước tới nói Ta cũng chính đang muốn lãnh giáo với người đầy. Kiều Phi Nương không đợi đối phương động thủ nàng ta chiếm tiền cơ lập tức bống ra một trị Đúng là Bạch Phong đã được chân truyền của Bạch Mai Sau khi lấy Tông Lãnh Cương làm trượng phù bà lại khổ luyện kiếm pháp vô cực môn sử dụng kiếm là sở trường của bà Nhưng Kiều Phi Nương không rút vũ khí nên Bạch Phong cũng không muốn rút kiếm đành giao thủ tay không với đối phương Còn lại ba người Bạch Mai thành trung nhạc và sở tiêu phong không có ai đối địch. Bốn cặp ác đấu thì ba cặp đấu tay không, chỉ có Trì Thiên Hóa và Đồng Xuyên là sử dụng vũ khí mà thôi. Nhưng đấu tay không cũng không kém ác liệt so với vũ khí. Chiều thế gồm đồ quyền, trưởng chỉ, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt đối phương, thành cục thế kỳ phong địch thổ. Sau 100 chiêu, Kiều Phi Nương rơi vào thế hạ phong. Kỹ thực, sau trận ác đấu hơn 100 chiêu, Âu Dương Tùng và Trì Thiên Hóa cũng bị đẩy vào thế yếu, không phải vì võ công chúng quá kém mà vì đối thủ quá lợi hại. Âu Dương Tùng đã thi triển liên tiếp 3 chiêu siêu hồn thủ pháp, đều bị Trần Trường Thanh hóa giải khiến những chiêu sau không cách nào thi triển được nữa. Trần Trường Thanh chuyển niệm, trường pháp biến đổi, thi triển 72 chiêu lạc anh trưởng, hàm chứa 20 thủ pháp cầm nã thủ. Chiều thế của Lão Khất Cái gồm đủ mau lệ, xảo rượu và cả cương cả nhu. Xưa nay rất ít khi Trần Trường Thanh phải thi triển chiêu số ấy, đánh tới tấp phủ đầu. Trần Trường Thanh đã đẩy Âu Dương Tung vào thế hạ phong. Công lực của Lỗ Bình so ra cũng thâm hậu bằng hải nhiều phong. Trong vòng hai ba trăm chiều, họ lỗ còn miễn cưỡng kiềm chế được đối thủ. Nhưng vì hắn quá nôn nóng cầu thắng, mới vào trận đã liều mạng đánh luôn năm quyền Hải nhược vọng là người chuyên luyện la hán khí công Tuy chiêu số cơ mãnh Nhưng nhờ nội công tuyệt đỉnh Còn phá sơn quyền của Lỗ Bình Lại là ngoại công Sau năm quyền hắn đã nhận ra xương cốt tay đã bị thương tổn Nhưng hắn không dám để lộ Chỉ ngấm ngầm nghiến răng chịu đau mà thôi Đấu qua hơn trăm chiều Đột nhiên Hải nhược vọng Thi triển thập bát la hán quyền chiêu thế dũng mãnh tấn công dữ dội Quyền pháp của Lão đã đến chỗ tênh diệu Ba chiều đánh liên tục chớp nhoáng Lỗ Bình không tài nào tránh được chiêu thứ ba Phi chữ chàng trùng Đành phải đưa quyền ngay tiếp trực diện xương cốt tay vốn đang bị thương Chưa hồi phục Hắn không thể chịu đựng nổi quyền thế dữ dội ấy Của hải nhược vọng Hắn buộc phải rú lên một tiếng Lao đảo lùi lại năm bước Hít mạnh chân khí Hắn phi vọt thân lên mái nhà Trốn thoát ngay Bấy giờ Âu Dương Tùng cũng bị đẩy vào thế chỉ còn thủ Chứ không tấn công được nữa Trường pháp Trần Trường Thanh Đảo lộn vun vụt như điện chớp Khiến Âu Dương Tùng không thể thi triển Siêu hồn thủ pháp cho được Bên tai y Trần nghe tiếng rú Của lỗ bình khiến y phân thần Trong chớp mắt liền bị một trường Của Trần Trường Thanh đập trúng vai tả Trong trường lực của Trần Trường Thanh Hàm chứa cầm nã thủ pháp Khiến vai tả Âu Dương Tùng Đau đến độ toát mồ hôi Nhưng Âu Dương Tùng vốn là người đầy kinh nghiệm Đối địch Dù đau đến tận phế phủ Nhưng y cũng không hề hoảng loạn Song cước đá liên hoàn Ngăn cản thế tấn công của đối phương Đồng thời đào thân lăn vào góc tường Dường như Trần Trường Thanh Đã động sát cơ Quyết tâm lấy mạng Âu Dương Tùng Nên Lão sớm phòng bị Âu Dương Tùng phi thân lên mái nhà bỏ trốn Nhưng Lão không dự liệu họ Âu Dương Lại chỉ lan thân vào một góc tối Chứ không phi thân lên như lỗ bình Lão vội xoay lại định gọi Bạch Mai đến tấn công hai đầu Nàng lợi dụng một chớp mắt sơ suất ấy, Âu Dương Tùng vọt thân chớp nhoáng lên mái nhà, biến ngay mất trong đêm tối. Kiều Phi nương thét lên lanh lảnh. Bạch Phong cô nương nhất định đẩy tiểu muội vào từ địa đó sao? Miệng Tuyết hét, song thủ vẫn tấn công liên hoàn, buộc Bạch Phong phải lùi lại hai bước. Họ Kiều cũng chớp nhoáng phi thân lên nóc nhà. Cùng lúc ấy, Tù la phiến của chị Thiên Hóa đột nhiên vừa đóng vừa mở, bắn ra hai luồng sáng từ mấy cái nan quạt. Nhân cơ hội ấy, họ chỉ xoay thân vào lên nóc nhà. Đồng Xuyên đánh rơi hai ám khí. Bạch Phong định đuổi theo nhưng đã bị Bạch Mai đưa tay ngăn cạn. thôi chúng cùng chạy về một hướng, có lẽ đã sắp sẵn mai phục, không nên đuổi theo. Bạch Phong nghiến rằng, nếu khi nãy còn động kiếm, con nhà đầu ấy không chạy thoát được đâu. Trần Trường Thành tiếp lại. Không nên đuổi nữa, đêm nay coi như chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều, bây giờ có thể về được rồi đó. Vô Cường môn vẫn chưa tìm ra tông tích và nơi giam cầm của tông nhất Chí. tuy đã thắng trận đầu nhưng mục đích vẫn hoàn toàn chưa đạt được gì. Vì quá lo lắng cho an nguy của tiểu sư đệ và nhớ tới các ước hẹn 3 ngày sau của Âu Dương Tông, Sở Tiêu cầu khẩn sư mẫu, sư thúc và đại sư huynh cho chàng hóa trang thành Lâm Ngọc, đến phó ước với Âu Dương Tung, may ra tìm được đầu mối gì chăng. Lần đi này của chàng, vì muốn bảo vệ an toàn cho chàng, sư mẫu Bạch Phong đã vui lòng cải trang thành Sở Tiêu phong. coi như chàng vẫn còn ở lại tòa nhà để che mắt cho cái bang đệ tử. Sau một đêm ngủ ngon, Sở Tiêu Phong hóa trang thành Lâm Ngọc, lần này chàng không mặc y phục đệ tử cái bang nữa mặc một trường bào màu lam rất tao nhã. Nhờ thuật dịch dung do quái tiên Hoàng Đồng chỉ điểm cho, chàng những chàng có thể biến đổi ngoại hình mà còn biến đổi được cả tính cách. Sở Tiêu Phong thông tuệ hơn người, sau khi cải biến thành Lâm Ngọc, chính chàng cũng quên chàng là Sở Tiêu Phong mà đã hoàn toàn biến thành Lâm Ngọc, một thiếu niên tiêu sát, khinh bạc và ích kỷ. Trưa hôm ấy, Sở Tiêu Phong tìm đến vọng giang Lâu, một tiểu điểm náo nhiệt nhất trong thành Tường Dương. Hôm qua chàng đã đến tiểu lâu này một lần gặp một thiếu nữ khả nghi nên hôm nay chàng cần thiết quay lại. Vọng rằng lâu giờ này đã đầy tiểu khách chàng khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống. Sở tiêu phong khinh bạc rút một đỉnh bạc gọi tiểu nhị dẫn bảo ngay. Dọn một bàn thịt nhắm, một bình rượu ngon còn bao nhiêu thừa tặng cho người. Tiểu nhị nhìn đỉnh bạc nặng tới ba lượng liền nở nụ cười hoan hỷ. Khách ra thường hậu quá đi. Sở tiêu phong hạ thấp giọng và nói. Này tiểu nhị, ta muốn biết một chuyện có được không? Khách quan muốn hỏi gì đây? Hôm qua tiểu điếm này có một vị cô nương. Tiểu nhị đặt ấm trà xuống và nói. Phải chăng khách quan muốn nói tới vị cô nương áo lục đúng không? Đó chính người ấy. Cô nương ấy ngồi đến chiều mới được một lão đầu dẫn về. Thế hôm nay họ có đến nữa hay không? Tiểu nhị lắc đầu Dường như không có đầu Chàng đẩy đính bạc tới Thôi, ngươi cầm lấy đi Tiểu nhị đón lấy đính bạc hạ giọng nhỏ xuống Khách già vì cô nương áo lục ấy là một người tàn phế Chàng ngạc nhiên Tàn phế sao? Vâng, hình như cô nương ấy bị hỏng mất một trần Các nhân trong tiểu lâu này đều biết điều ấy hay sao? Tiểu nhị lắc đầu Không đâu, hình như người biết điều ấy không có nhiều Lão đầu kia hình như là da da của vị cô nương Công tử khách ra, cô nương ấy xem ra cũng có nhan sắc đấy chứ Gã chuyển thân vào trong Chỉ trong chốc lá thôi đã mang rượu thịt đến Sở tiêu phong tự rót uống một mình Khi chàng định đứng dậy đi Bóng nơi cửa cầu thang xuất hiện hai người Diện mục của hai người ấy rất xa lạ Nhưng sở tiêu phong đã lập tức nhận ra họ đều là người của võ lâm Tuy cả hai đều ăn mặc theo kiểu thương nhân Nhưng ánh mắt sáng quắc của họ đã tố cáo thành tựu nội công của họ rất nhiều Hai người ấy bước lên tiểu lâu Đi thẳng đến bàn trống gần bàn sở tiêu phong đang ngồi Chàng vội nghiêng tai nghe tên bên tả nói rằng Hồ huynh e rằng con nhà đầu ấy hôm nay không đến đậu Người ngồi bên Hữu đáp ngay Dù có vậy chúng ta cứ vừa ăn vừa đợi đi Đến hay không cũng chẳng quan trọng đâu Đồng bạn hạ giọng Ta có nghe được tin hình như con nhà đầu ấy bị hỏng một trận Sở tiêu phong chậm chạp uống một ngụm rượu tự nghĩ thầm Thế ra hai người này cũng đang chờ đợi vị cô nương áo lục ấy đầy Chàng nghĩ vừa dứt, bỗng hai mắt sáng lên Một thiếu nữ áo lục đang từ từ bước lên lầu Tay phải nàng vịn vào vai một thiếu nữ áo lam Bước chân rất chậm chạp Bước từ từ tới Và đáo lục dài che kín hai chân nàng Không thể nhìn ra nàng có thật là bị tàn phế hay không Thiếu nữ áo lam hình như là nữ tỳ của nàng Tiểu nhị vội chạy tới đón Cô nương mời về bên bàn này Thiếu nữ áo lục cười nhạt Ta muốn ngồi đúng chỗ hôm qua đã ngồi Tiểu nhị quay đầu lại nhìn thấy cái bàn mà nàng muốn ngồi đã có khách Đó là một già một trẻ Gã tiểu nhị nhanh nhậu Xin cô nương đợi cho một chút đi Để tiểu nhân thương lượng cùng với hai vị khách kia đã thiếu nữ áo lục gật đầu xoay lại Lần này sở tiêu phong mới nhìn rõ dung mạo diễm lệ tuyệt trần của nàng Sắc mặt nàng hồn nhiên vui vẻ Rất dễ động lòng mọi người Tiểu nhị quả là người lanh lợi Chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được hai khách nhân Một già một trẻ nọ nhường bàn Vừa gọi mời hai vị thiếu nữ Tiểu nhị vừa lanh lẹn lau dọn bàn Thiếu nữ áo lục chậm chạp thu tay từ vai nữ tỳ xuống Nhỏ giọng nói Ngân cúc hãy thưởng cho tiểu nhị một ít vàng đi Ngân cúc a lên một tiếng Rút ra một lá vàng đặt xuống bàn Hãy cầm lấy tiểu thư thưởng cho đấy Tiểu nhị cầm lấy lá vàng tay gã muốn run cả lên Vọng giang lâu tuy là đại tiểu lâu trong tương dương phổ Nhưng tặng thưởng trong hậu đến thế này là lần đầu tiên gã được trong đời Thiếu nữ áo lục ra lệnh Tiểu nhị cứ dọn thức ăn như hôm qua đi Nhưng nhớ mang sẵn ba chén đũa biết không Tiểu nhị cung kính Cô nương còn có khách nữa hay sao Thiếu nữ chỉ gật đầu uy nghi như một chủ nhân đầy uy quyền Hai hán tử ăn mặc theo kiểu thương nhân kia, to nhỏ nói với nhau một lúc. Tên ngồi bên tả đột nhiên đứng dậy, chậm chạp bước tới trước mặt thiếu nữ, ôm quyền và nói. Phải chăng cô nương đến từ kiểu hoa sơn có đúng không? Thiếu nữ nhìn hán tử một cái và đáp. Người là ai? Hán tử nhỏ giọng đáp ngay. Tại hạ mã khổi. Thiếu nữ áo lục lạnh lùng cắt lợi. Ta không quen biết người cũng không phải đến từ cửu hoa sợn. Mã Khôi lưỡng mắt nhìn xung quanh. Hắn nghiễm nhiên ngồi xuống cái ghế trống trước mặt thiếu nữ. Nữ tỷ ngân cúc lạnh lùng gần giọng Này, mã tiên sinh, hãy ngồi cẩn thận kẻo ngã đó. Mã Khôi cười hi hì. Ha ha ha, nhị vị cô nương cứ yên tâm đi. Đừng nói cái ghế này. Dù là một bãi đao, tai hạ ngồi cũng rất bình ổn thôi. Lời nói chưa kịp dứt. Đột nhiên hắn nhảy nhồm dậy, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt đại biến. Thiếu nữ áo lục nhẹ thở dậy. Ngân Cúc Quang thuốc giải cho hắn đi. Ngân Cúc cười nhạt. Cô nương chúng ta cứu người chỉ cứu có một lần, người không đáng được thuốc giải đâu. Màu quay về nói với mẫu thân người, mua cho người một cỗ quan tài chuẩn bị chôn cất đi. Giọng mát khôi run lấy bẩy và đáp. Tại, tại hạ, tại hạ đã trúng độc vật gì đây? Ngân Cúc liền đáp Tí ngọ đoạn hồn tán Chắc chắn người ắt chết thôi Ngoài độc môn giải dược của cô nương ta ra Thiên hạ này không có loại giải dược thứ hai nào đâu Nữ Tỳ vừa nói câu ấy Vừa đưa tay quăng mạnh một cái hũ nhỏ Bay vụt ra ngoài sông cửa sổ Mã Khôi vội đề khí tựa như muốn phi thân qua sông Nhưng hắn chưa kịp động thân Đã há miệng phun ra một bộ máu Một bóng người chớp nhoáng phi ra cửa Đó là đồng bạn của Mã Khôi Sở Tiêu Phong lạnh lùng quan sát rất rõ tình hình Nhưng chàng không hề phát hiện được cô nương áo lục kia Hạ độc Mã Khôi bằng thủ pháp ra sao Chàng ngấm ngầm lấy làm kinh dị Một mỹ nhân diễm lệ Lại là một cao thủ dùng độc giết người Mã Khôi hình như cực kỳ đau đớn Máu tươi thấm ướt ngực Nhưng hắn rất cương ngạnh Chỉ nghiến rằng không thèm dên dị Trần nghe có tiếng chân chạy lên lầu Đồng bạn của Mã Khôi đã chạy về Trong tay cầm cái hũ nhỏ Hắn vội vàng mở nắp hũ, dốc ra một viên thuốc đặt vào miệng của Mã Khôi. Uống mau đi. Mã Khôi nuốt dài dược xuống, níu lấy vai đồng bạn và nói. Chúng ta đi thôi. Thiếu nữ áo lục trước sau vẫn ngồi bất động. Ngân Cúc lạnh lẽo nhìn theo hai hán tử chạy xuống thang lầu. Nữ tí ấy cười gần một tiếng và nói. Hả, đồ không biết tự lượng sức mệnh. Sở Tiêu Phong từ từ uống cạn hai chén rượu Nghĩ bụng Nhà đầu này có bản lãnh dụng độc Tự hồ đã đạt tới lộ hỏa thuần thành Nếu bị cô nương ấy khỏi nghi Thì thật là phiền toái chi bằng ta rời trốn nảy mạo Tâm niệm đã định như vậy Chàng từ từ đứng dậy đi về phía thang lầu chân nghe một tiếng thánh thoát Dừng lại đi Sở Tiêu Phong hơi giật mình Nhưng vẫn không dừng bước Tiếng thanh thoát ấy lại vang lên. "Ta bảo ngươi đứng lại." Sở Tiêu Phong chậm chạp dừng chân, xoay thân lại. Cô nương nói với tại hạ đấy sao? Ngân Cúc lạnh lẽo buông giọng. "Đúng là ngươi đó." Sở Tiêu Phong ngạc nhiên. "Cô nương gọi tại hạ có việc gì đây?" Ngân Cúc gọi, "Đến đây." Sở Tiêu Phong kinh ngạc, từ từ bước đến. Trang ôm quyền và nói: "Cô nương gọi tại hạ đến có gì dạy bảo chăng?" Ngân Cúc cả cười. "Ha ha ha, hai vị lúc nãy có phải là bằng hữu của người hay không?" "Không, tại hạ không quen biết, xin cáo tử "Khoan đã, tên ngươi là gì?" Sở Tiêu Phong vốn sẵn đề phòng miệng đam ngay. "Tại hạ Lâm Ngọc." Ngân Cúc cười vui vẻ. Người có vẻ ôn hòa đấy, hãy ngồi xuống uống một chén rượu đi Mã Khôi đột nhiên trúng độc, chẳng những chỉ chấn động sở tiêu phong mà toàn bộ khách nhân cũng bị kinh động Hầu hết đã vội bỏ chạy mất dạng Toàn bộ tiểu lâu, chỉ còn lại có một mình sở tiêu phong và hai chủ tì thiếu nữ áo lục cùng hai tiểu nhị Thiếu nữ áo lục nãy giờ không nói gì, đột nhiên buông lời Không được đi, hãy ngồi xuống cho tạ Sở Tiêu Phong nhẹ thở bước tới, ngồi vào vị trí của Mã Khôi lúc nãy Cô nương có gì định dạy bảo ta? Thiếu nữ áo lục lạnh lùng Lâm Ngọc, tình hình của Mã Khôi, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Sở Tiêu Phong đáp ngay Nhìn rất rõ Vậy thì ta nói thật cho ngươi, tính ta kỳ dị lắm, đừng để ta phải hạ độc với ngươi Cô nương chúng ta xưa nay không oán không thù Tại sao cô nương lại hạ độc tại hạ đây Vì vậy ta cho ngươi một cơ hội nói thật Được rồi cô nương muốn hỏi gì Ngươi ở đâu đến đây Sở Tiêu Phong ngần người rồi đành nói bữa Tại hạ từ thua nhỏ đã ở tương dương này rồi Thiếu nữ áo lục mỉm cười Chứ không phải ngươi theo dõi hai chủ tì chúng ta đó xạo Không phải đâu Ngươi có luyện võ công không? Chàng gật đầu Có luyện được vài năm Ngươi có thể giúp ta một việc được chẳng? Là việc gì? Giúp ta tìm một người Tìm người nào? Thiếu nữ áo lục nói Ngươi ở tương dương từ nhỏ Lại có luyện võ công Chắc tất cả mọi người Mọi việc chung quanh tương dương Ngươi đều biết rõ đúng không? Ta chỉ biết chút ít chứ không quá rõ ràng đâu Thiếu nữ áo lục nói À người ta muốn tìm là một người tàn phế Ta nghe nói hắn ở trong vùng tương dương này mà ta tìm mãi không dạ Sở Tiêu Phong động tâm Cô có biết tên hay không? Hắn họ Hoàng tên đồng Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Việc này không nên nói thật Chỉ nên tùy cơ ứng biến mà thôi Chàng lắc đầu nói Chưa hề nghe tên ấy, có thể người ấy không ở trong thành tường dương này. Có lẽ thế, người ấy tính tình rất cổ quái. Người hãy giúp ta truyền ngôn rằng, ai tìm được hoàng đồng, ta sẽ hậu tạ rất nhiều bảo vật. Được rồi, tại Hạ sẽ truyền ngôn cho cô nượng. Trong lòng sở tiêu phong hết sức nghi vấn, nhưng chàng vẫn cố nhẫn lại. Chàng vội đứng dậy chuyển thân đi ra phía cầu thang. Ngân Cúc Hạ thấp giọng Cậu nương sao dễ dàng tha cho y đi như thế chứ? Thiếu nữ áo lục thở dài. Ta chẳng có lý do gì để hạ độc y Chúng ta chỉ có cách làm náo động thành tương dương này. Nếu Hoàng Đồng có ở đây, nhất định sẽ biết là chúng ta đã đến. Đột nhiên có tiếng bước chân bước lên lầu. Hai đệ tử cai bang đã lên tới. Người đi đầu chính là Dư Lập. Ngân Cúc hạ giọng thấp xuống và nói. Hay lắm, người của cái bang đã đến rồi Thiếu nữ áo lục chưa đáp Dư lập đã đến trước bàn hai cô nương Ôm quyền hỏi ngay Cô nương phải chăng đến từ ngũ độc mộn Thiếu nữ áo lục lạnh lùng nhìn y Người là người nào? Tại hạ Dư lập Nàng cười tươi và nói Người mặc y phục cái băng Thiết tưởng là người cái bang đúng không? Đúng vậy đó Tài hạ là đà chủ phân đà cái băng Ở tường dược Ta cũng nhận ra rồi Tưởng là nhân vật quan trọng nào Té ra chỉ là một đa chủ nhỏ bé Cô nương coi thường phân đa chủ của Tài hạ đó sao Đúng vậy đó Một chiếc phân đà chủ nhỏ nhoi Xác thực là chẳng đáng cho ta lưu tầm À cô nương chưa trả lời câu hỏi của Tài hạ đây Câu hỏi nào của ngươi Cô nương có phải là người của ngũ độc mộn? Phải thì đã sao? Phải chăng cô nương là ngũ độc ngọc nữ? Thiếu nữ áo lục cười khanh khách Ha ha ha, ha. Không ngờ tên ta đã nổi tiếng khắp giang hồ rồi Ngân Cúc nhỏ giọng Cô nương cái băng tay mắt rất tinh thông Y tuy chỉ là một phân đà chủ có thể cũng biết tông tích của Hoàng động Thiếu nữ áo lục gật đầu Dư Đà Chủ đã ở Tương Dương bao lâu rồi Hơn 12 năm Thế như vậy các nhân vật của võ lâm Tương Dương Dư Đà Chủ đều biết hết đó chứ Không dám nói là biết hết Nhưng số tài hạ không biết là rất ít đó thôi Thiếu nữ áo lục cười tươi Ta chính là ngũ độc ngọc nữ Muốn hỏi thăm Dư Đà Chủ về một người Được rồi cô nương cứ nói đi Chỉ cần người ấy ở trong phủ Tương Dương này 8 9, 10 là Tài Hạ có thể biết Quái tiên Hoàng Đồng ở tại nơi nào? Dư lập ngẩn người Quái tiên Hoàng Đồng Đúng vậy, người ấy có danh trong Giang Hồ Lẽ nào đã chủ chưa nghe qua hay sao? Nghe thì có nghe, nhưng người ấy đã quy ẩn quá lâu Đúng là lão ấy đã quy ẩn Giang Hồ Nghe nói lão ở gần vùng Tương Dương này Dư lập lắc đầu Điều ấy Tài Hạ chưa nghe thấy Ngũ độc ngọc nữ cười nhạt Trong giang hồ đều nói tay mắt của cái bang tinh thông Xem ra chỉ là lời đồn hảo mà thôi Cô nương, Hoàng tiên bối đã quy ẩn giang hồ Dù tay mắt tệ bang có tinh thông đến đầu cũng khó mà biết nổi ha, Ta không tin các người không tìm ra lão Ta sẽ thi triển độc dược khắp tương dương này Buộc lão phải xuất hiện thôi Dư lập trao mày Cô nương đừng có nên làm việc ấy Tại sao Chẳng lẽ dư đà chủ muốn cản ngăn tạ Vừa rồi tại hạ nghe truyền ngôn Nên vội đến khuyên cô nương Ờ Thì ra tên họ mã Cũng là người của cái bang đó sao Không Nhưng phủ tương dương sắp xảy ra việc lớn Tệ bang và giáo đầu cao thủ bài giáo Đã đến đây rất đông Nếu cô nương xuất thủ hạ độc bừa bãi E rằng E rằng Ngũ độc ngọc nữ lạnh lùng cắt lời Dư đà chỗ e rằng người của cái bang người chúng độc phải không Dư lập thở dài Ngũ độc môn được giang hồ đồng đạo kính trọng Tài hạ không muốn cô nương gặp khó khăn ở tương dương này đâu Ngũ độc môn tuy nổi danh là dung độc Nhưng chúng ta xưa nay vẫn giữ quy củ người không phạm vào ta Ta không phạm vào người Lần này vì tim hoàng đồng bất đắc dĩ ta phải dùng thủ đoạn ấy mà thôi Dư đà chủ hãy báo cho đệ tử cái bang Chớ can dự vào việc của ta Tất nhiên quý bang và tệ môn Không có gì gọi là hiểm khích cả đâu Điều ấy cô nương Ngũ độc ngọc nữ phất tay Thôi đủ rồi Nói vậy là quá rõ ràng rồi Ta nhất định phải tìm ra hoàng đồng Theo lệnh môn chủ mẫu thần Ta bất luận phải dùng thủ đoạn nào chớ phí cái bang các người Giúp ta tìm được lão ta Nếu không chớ nên can dự ta chỉ có bấy nhiêu lời để nói mà thôi Mời đã chủ quay về đi Báo với cây bàng Nếu được tin tức gì của Hoàng Đồng Hãy tìm đến tương tây ngũ độc môn Báo cho mẫu thân ta biết Hoặc tốt nhất là báo cho Hoàng Đồng Tự đến tương tây gặp mẫu thân ta Ta hẹn trong vòng 3 tháng thôi Dư lập ngẩn người Kinh dị chuyển thân đi xuống thang gác Hình như đối với ngũ độc ngọc nữ này Y có phần ủy kỵ Đợi Ngũ Độc Ngọc Nữ và nữ tỳ đi rồi, một bóng người trong góc tối mới đột ngột hiện ra. Đầu người ấy đội một chiếc nón vải, kéo xuống thật thấp che khuất gương mặt. Đó chính là Sở Tiêu Phong. Chỉ vì trang đã thay đổi rất khéo léo, dù cho có dư lập ở trương mặt cũng chưa chắc đã nhận ra chàng. Sở Tiêu Phong chớp nhoáng nhận định tình hình vừa rồi và xuống tiểu lâu. Phương hướng chàng đi cũng là phương hướng của Ngũ Độc Ngọc Nữ. Chàng phi hành cực kỳ mau lẹ. Xuyên qua hai con đường, chàng nhìn thấy một khách điếm, một tên tiểu nhị đang dẫn hai con ngựa ra cửa. Theo sau là Ngũ Độc Ngọc Nữ và Ngân Cúc. Chàng quyết tâm ngầm theo dõi nữ nhân ấy, xem nàng sự thật đi đâu. Chàng đã tận mắt thấy nàng thi triển độc dược, nếu nàng bị Âu Dương Tung lợi dụng thì nàng quả là một kẻ địch đáng sợ. Khi hai thiếu nữ vừa mới nhảy lên lưng ngựa, đột ngột có một người chặn đầu. Vừa nhìn thấy người ấy, Sở Tiêu giật mình chậm nhoãn ẩn thân vào một góc đường. Người ấy chính là mãn khẩu phi hoa, Kiều Phi Nương. Kiều Phi Nương bước mau đến trước mặt Ngũ Độc Ngọc Nữ, hơi mỉm cười. "Cô nương, phải chăng cô nương đến từ Ngũ Độc môn đúng không?" Ngũ Độc Ngọc Nữ nhìn Kiều Phi Nương một cái, nhận ra đó chỉ là một nữ nhân, nàng ôn hòa hỏi lại. "Nương nương là ai?" "Ta họ Kiều, tên Phi Nương." Kiều Phi Nương ta đâu quen biết gì Nương Nương Kiều Phi Nương liền đáp ngay Ta biết bất quá điều ấy đâu có gì quan hệ Chỉ cần gặp một lần là đã quen biết ngày Chúng ta nói chuyện với nhau một lần này Rồi sẽ coi như quen biết không được hay sao Nương Nương tìm ta có việc gì Nghe nói cô Nương đến nơi đây như có ý tìm một người có đúng không Ngũ độc ngọc nữ gật đầu Đúng Làm sao nương nương biết được Nghe một bằng hiểu nói vậy thôi Ngũ độc ngọc nữ A lên một tiếng Phi thân nhảy lên lưng ngựa Kiều phi nương vội nói Cô nương định đi đâu Ta về nhà Cô nương không tìm quái tiên hoàng đồng nữa hay sao Ta đã nhờ đệ tử cái bang Chuyển lời dùm ta rồi Yêu cầu người ấy tìm tới mẫu thân ta Quái tiên hoàng đồng Ở rất gần tương dương đây Cô nương đã tìm đến mà lão không chịu lộ diện Nhờ người thông báo cho lão Lão lại chịu gặp mẫu thân cô nương ư Ngũ độc ngọc nữ ngẩn người Nương nương biết chỗ ở của quái tiên Hoàng Đồng đó sao Ta biết Lão ở tại nơi nào có thể dẫn ta đến gặp lão được hay không Rất có thể dẫn cô nương gặp lão Còn nơi ở của lão không có tên gọi Ta làm sao nói ra được đây Ngũ độc ngọc nữ liền nói À, nương nương đã có gặp lão ta Ngũ độc môn của cô nương trong giang hồ Ai ai đều rất úy kỵ Nếu như ta không nắm chắc Thì tự tìm đến phiền não vào thân làm gì Ngũ độc ngọc nữ hơi chầm ngâm Ta phải làm sao mới gặp được lão ta đây Rất dễ thôi Ta sẽ dẫn cô nương đi gặp ngạch Thế nơi ở của lão ta cách đây có xa lắm hay không? Không xa lắm cũng không gần lắm đâu. Có lẽ khoảng độ 6-70 dặm gì đó mà thôi. Chỗ ấy là một sơn cốc nhỏ. Quái tiên Hoàng đồng ở trong sơn cốc ấy. Sở Tiêu Phong ẩn thân trong một góc kín tự rùa thầm. Chỉ nói nhảm nhí. Nơi ở của Hoàng đồng chỉ độ có 30 dặm thôi. Nhưng hiện nay sống chết chưa biết ra sao. Không biết Kiều Phi Nương kia đang có mưu kế hoạch gì đây Giọng khẳng định của Kiều Phi Nương Hiển nhiên đã khiến ngũ độc ngọc nữ động tâm Nàng ngưng mắt suy nghĩ một chút rồi nói Nương Nương thật tình muốn dẫn ta tới gặp Lão Hoàng Đồng đó chứ Kiều Phi Nương cười hoan hỷ có Nương còn quá trẻ tuổi sao đang nghi lắm như vậy Ta không hiểu vì sao Nương Nương lại tốt với ta như vậy đây Chúng ta vốn đâu có quen biết gì đâu Nếu nói là vì ta thấy nghĩa mà làm vô vụ lợi E rằng cô nương không tin Ngũ đồng môn cô nương sở trường dùng độc Khiến ai ai cũng sợ Toàn bộ giang hồ đồng đạo Chẳng ai dám động tới môn phái cô nương Điều ấy ta biết Ta giúp cô nương việc này tất nhiên cũng phải có điều kiện thôi Nương nương hay nói đi điều kiện ra sao Trong ngũ độc môn về thủ pháp dùng độc có hàng ngàn loại kỳ dị Về dược vật cũng có nhiều loại Người bên ngoài rất ít ai biết được Nhưng theo ta Nghe nói trong ngũ độc môn Có hai loại quý giá nhất Không dễ dàng cho người khác đúng không Sở tiêu phong chấn động tự nghĩ Còn hồ ly này qua là lợi hại Không biết ngũ độc ngọc nữ sẽ đối phó ra sao Nào ngờ ngũ độc ngọc nữ Lại gật đầu liền và đáp Nương nương cứ nói đó là loại gì đi Nghe nói quý môn có loại vạn ứng giải độc đàn Có thể giải tất cả loại độc trong thiên hạ Không biết có thật hay không Ngũ độc ngọc nữ gật đầu Đúng vậy đó Đúng là có loại đan hoàn ấy Còn một loại nữa Là thần tiên vong ưu tán Hờ, Loại ấy không thể đem cho nương nương được đâu Tại sao vậy Thần mẫu ta Đã liệt thần tiên vong ưu tán Và loại cấm dược Người trong bản môn không ai được sử dụng Làm sao ta có mà cho nâng nương Tất cả mọi điều kiện khác Ta đều có thể đáp ứng cho Chỉ duy nhất loại thần tiên vong ưu tán ấy Là ta không thể đáp ứng được thôi Không được Ta cần 10 viên vạn ứng dài độc đàn Và 10 gói thần tiên vong ưu tán Nếu cô nương không cho ta Ta cũng không thể dẫn cô nương đi gặp hoàng đồng được đâu Ngũ độc ngọc nữ chầm ngâm một lúc hỏi lại Nương nương có nói là nương nương có thể dẫn đường cho ta gặp hoàng đồng cơ mà Đúng vậy đó Ta có thể cho nương nương 10 viên vạn ứng giải độc đan Nhưng ta không cách nào cho nương nương thần tiên vong ưu tán được đâu Thôi được, cô nương dự định bao giờ đưa cho ta Ta có thể đưa cho nương nương trước cũng được thôi Nhưng vì lần đầu gặp nhau ta phải cẩn thận Vì vậy sau khi gặp mặt hoàng đồng Ta sẽ đưa dược vật cho nương nương Cũng được, cô nương không bận việc gì khác nữa chứ Không, hiện tại ta đã có thể đi theo nương nửa ngày Đường đi toàn là đường núi, tốt nhất là cô nương hãy để ngựa lại đây Được rồi, Ngân Cúc mang ngựa về gửi khách điếm đi Ngân Cúc vâng lệnh dẫn hai con ngựa quay lại khách điếm Kiều Phi nương hạ giọng Cô nương có biết tại sao Hoàng Đồng không dám xuất hiện trong thành tương dương này không? Ta không có biết, mẫu thân không nói với ta. Nhân vì rất nhiều cao thủ cái bàng, bài giáo đã đến thành tương dương tìm giết lão nên lão phải cẩn thận. Ngũ độc ngọc nữ a lên một tiếng và nói Thì ra là thế sao? Lúc ấy Ngân Cúc đã gửi ngựa quay về, trên vai nàng đeo hai theo túi ra. Kiều Phi Nương cười vui vẻ Cậu Nương, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi đó. Ngũ độc ngọc nữ đột nhiên nghiêm mặt. Nương nương ta xin nói trước, nếu như nương nương dẫn ta đi mà không tìm ra hoàng đồng, nương nương hãy liệu hồn đấy. Lúc ấy cô nương sẽ hạ thủ báo thù hay chẳng? Không cần đến thế đâu, chúng ta không oán không thổ, tại sao ta phải báo thổ, nhưng ta không thể bỏ qua cho nương nương được đâu. Thế cô nương sẽ làm gì? Ta sẽ cho nương nương nếm mùi vị một loại độc dược mạn tính Sau nửa năm nó mới phá tác Sau nửa năm, nương nương nếu tìm được Hoàng Đồng Hãy dẫn lao đến ngũ độc môn, lấy thuốc giải thôi Cũng được, vàng thật không sợ lửa Ta chỉ cần dẫn cô nương gặp được Hoàng Đồng là chẳng lo gì cả đâu Được rồi, chúng ta đi Khoan đã, cô nương Nương nương có muốn gì nữa đây Suốt dọc đường cô nương phải tuân theo sự An bài của ta cho đến khi gặp Hoàng động Được rồi Nhưng Ngân Cúc can thiệp Cô nương phải hỏi Y Thị xem thời hạn ra sao Chúng ta không thể cứ Vĩnh viễn đi theo Y Thị được đâu Ngũ độc Ngọc Nữ liền nói Đúng đó, nương nương hãy quy định trong bao nhiêu thời gian mới có thể gặp Hoàng động Kiều Phi nương chầm ngâm một chút Đại khái trong 2-3 ngày gì đó thôi Có thể được Nhưng ta muốn nương nương xác định hai ngày hay là 3 ngày Kiều phi nương miễn cưỡng Tối đa là 3 ngày Nhưng theo ta 2 ngày là đủ rồi Hay lắm Ta chỉ theo nương nương tối đa 3 ngày Nếu trong 3 ngày mà không tìm ra hoàng đồng Nương nương hãy liệu hồn đó Kiều phi nương gật đầu Được thôi chúng ta nhất định vậy nhé Bây giờ đi được rồi đấy Kiều Phi Nương gật gật đầu Chuyển thân đi vào một con hẻm Ngũ độc ngọc nữ chào mày Kiều Nương Nương định đi đâu thế Cô Nương chúng ta đã hứa rồi Trong vòng 3 ngày cô Nương phải tuân theo an bài của ta Có đúng như vậy không Đúng vậy nhưng đây là một con hẻm cụt cơ mà Điều ấy ta hiểu rõ hơn ai hết Nếu đã hiểu rõ tại sao còn đi vào Cô nương hiện nay trong thành tương dương Đầy rẫy cao nhân giang hồ Nếu cô nương muốn bình an rời khỏi thành Tất phải có miêu mẹo một chút đi Ờ thì ra nương nương đã sắp xếp sẵn rồi Kiều Phi nương quay nhìn ngũ độc ngọc nữ một cái Rồi đi thẳng vào trong đường hẻm Ngũ độc ngọc nữ và Ngân Cúc nhìn nhau Buộc phải mau lẹ bước theo sau Kiều Phi nương Phi nương dẫn hai người vào trong một tòa nhà lớn Một lúc sau trong tòa nhà ấy có hai chiếc kiệu nhỏ đi ra Ẩn trong góc tối sở tiêu phong nhìn thấy khá rõ Chàng ngấm ngầm thở dài Kế hoạch thật là tuyệt Hai cái kiệu bình thường này nào ai ngờ được bên trong có ngũ độc ngọc nữ Tin tức này cần phải thông báo ngay cho cái bằng Tâm niệm chàng chuyển động Chàng lập tức chuyển thân mình phi hành về vọng giang lâu Chàng hy vọng tìm ra một đệ tử cái bang nào đó Tiếc thầy không gặp một ai Sở Tiêu Phong không dám chậm trễ Vội ghé một cửa hàng y phục Mua một bộ quần áo nông phu Tự thay đổi Hóa trang thành một nông dân Và vội vàng phi hành ra cửa thành tương dương Tốc độ của Sở Tiêu Phong Màu lệ khác thường Thoáng chốc đã đuổi xa hơn 9 dặm Tính toán thời gian Vô luận thế nào cũng đã hết cách thông báo cho cái bang Vì nếu thế sẽ không còn đuổi theo hai cái kiểu kia nữa Trước mắt chỉ còn một cách duy nhất Là một mình đuổi theo ngũ độc ngọc nữ Và Kiều phi nương xem tình hình ra sao Nơi này chỉ có một con đường duy nhất Nhưng chỉ dài độ hơn 20 dặm Đã tiến vào núi rồi